Xin chào tất cả các quý vị khán giả quay trở lại với kênh youtube Radio Chuyện Việt Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến quý vị khán giả một cuốn tiểu thuyết về đề tài chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Ngày đất dài của tác giả Nam Hà qua sự diễn đọc của Thanh Bình Tác giả nhà văn Nam Hà đã có rất nhiều những tác phẩm về chiến tranh Việt Nam rất là đặc sắc mà đặc biệt phải kể đến hai tác phẩm mà Thanh Bình đã truyền thể thành audio đó chính là Đất miền Đông và Trong vùng tam giác sắt và ngày hôm nay thanh bình tiếp tục gửi đến một cuốn tiểu thuyết nữa của tác giả Nam Hà mang tự đề ngày đất dài biết về của chiến tranh gian khổ trên giải đất miền trung các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của cuốn tiểu thuyết này còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1 chương 1 vậy là của chiến tranh đã chuyển sang giai đoạn mới Giai đoạn chiến tranh cục bộ Ông 5B tư lệnh quân cu bỗng tốt lên Sau khi đọc xong dòng cuối bản tóm tắt Những diễn biến chiến tranh từ năm 1965 tới nay Do trường dân, người vừa là trợ lý Vừa là bí thư, vừa là sĩ quan tỳ tùng Và đôi khi làm cả liên lạc chấp bút Ông 5B vẫn giữ những tờ giấy trong tay Ông cảm thấy những tờ giấy và những dòng chữ của trường dân như cơ hội nóng Ông đưa mắt nhìn cán bộ và chiến sĩ đang làm những công việc thông thường khi đến vị trí đóng quân mới. Trời còn sớm, có thể đi được một thôi đường nữa. Nhưng vì tổ điện đài đã tới giờ nhận sóng và phát sóng, nên đoàn hành quân phải dừng lại trú quân qua đêm. Ngoài ông, cậu khôi công vụ, trường dân, cậu quân y sĩ, có thêm tổ điện đài 5 người và một tiểu đội trinh sát 8 người. Ông và trường dân mang súng ngắn K54, còn lại đều mang tiểu liên ak tiểu đội trinh sát không có b-40 nhưng đoàn đi độc lập đi xa qua những nơi có biệt kích hoạt động nên đồng bảo trưởng ban tác chiến điều cho tiểu đội trinh sát cây b-40 trưởng ban tác chiến hiểu rõ tầm quan trọng chuyến đi của ông từ đồng nai thượng xuống bình thuận phải đi qua vùng lâm đồng qua quốc lộ 20 nơi có tiểu đoàn biệt kích đóng ở tân Rai, thường xuyên lộn sục. nên anh đã chọn những trinh sát giỏi nhất trong trung đội trinh sát của quân khu lập thành một tiểu đội Bàn kỹ nhiều phương an tác chiến trên đường hành quân Ông 5B thêm một chiến sĩ trong tổ điện đài Đang trèo lên cây để mắc dây anten Hạ chiến sĩ quay Ragono đang tìm tư thế ngồi cho thoải mái Cậu báo vụ biên Đã chụp tổ hợp vào tay Tổ trinh sát đi sục xảo Quanh vùng đóng quân đã trở về Đang chọn vị trí canh gác Số còn lại người kiếm củi, Người kiếm lá rừng nấu canh Người tìm chỗ trao võng Hạ chiến sĩ đã khiêng từ suối lên Một bọc bông xô đẩy nước Khôi cũng đã tìm được năm lá ràng Chuẩn bị nấu gô canh chùa Khôi lấy cái cà mỹ Múc nước rội vào trước khăn mặt khô Bắt hết nước đem đến đưa cho ông 5B lau mặt, lao tay Lệnh của ông Năm phải lợi dụng những gì có sẵn Ở khu vực đóng Quân Trước khi đi phải xóa sạch mọi dấu vết Kể cả cho than Ở đây đã có người ở qua đêm Ông 5B chăm chú nhìn từng chiến sĩ Và công việc họ đang làm Không một ai ngơi tay Dường như không ai suy nghĩ gì cả Họ đang chuẩn bị bữa cơm chiều. Các vị trí chiến đấu đứng di chuyển sang vị trí mới theo phương án trường dân vừa phổ biến. Trong số họ, ông biết một nửa là từ các ấp chiến lược, dinh điện lên đường gia nhập quân giải phóng vài 3 năm qua, một nửa là các chiến sĩ người miền Bắc mới bổ sung vào chiến trường cuối năm 1964 đầu năm 1965. Với số chiến sĩ này đã vượt qua thời gian gô đét nặng nề, họ đã hồi phục sức khỏe, đã chiến đấu nhiều trận và thích ứng hoàn toàn với chiến trường khu 6, nổi tiếng khó khăn gian khổ. Họ san san tuổi các con ông. Họ quê nhiều vùng ở miền Nam, miền Bắc. Cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc đưa họ đến đây, sống với nhau như anh em trong một gia đình. Từ sâu tận đáy lòng, ông Nam B cảm thấy cái cảm giác giống như cảm giác hôm ông từ biệt vợ và các con ông ở Hà Nội đến lên đường vào chiến trường Nam Tây Nguyên. Ông về lại chiến trường cũ, nhưng vì nguyên tắc bí mật, Ông phải nói với vợ con là ông được trên cho sang liên xô học trường quân sự cao cấp Chính sự nói dối đó làm cho cảm giác thương vợ thương con trở nên mãnh liệt Cảm giác từ đáy lòng dâng lên tim làm tim ông đập nhanh và mạnh Dâng lên đầu rồi tỏa ra đôi mắt Ông phải quay người bơ lấy vài thứ vặt bánh cho vào túi áo Để vợ và các con ông không nhìn thấy đôi mắt ông rưng rưng Giờ đây nhìn các chiến sĩ đang làm những công việc quen thuộc giữa khu rừng xa lạ cái cảm giác ấy, đúng hơn tình cảm ấy lại tràn ngập tim óc ông. đã từ rất lâu, có lẽ từ trong kháng chiến chống pháp cho đến bây giờ, đồng cấp, cấp dưới qua những tính cách và những biểu hiện cụ thể của ông, cho ông là người quá nghiêm khắc, khô khan, sống khép kín. đồng cấp có những người thân nhưng chừng mực, chưa ai là chi kỷ; còn cấp dưới phần nhiều họ ngại gặp ông và có phần sợ ông nữa. ông biết cá tính là khó thay đổi, nhưng nhược điểm lâu ngày đã thành tính càng khó sửa chữa. Nhưng thực ra ông là người có tình cảm, ông thương yêu cán bộ chiến sĩ theo cách của ông. chẳng hạn khi xuống đơn vị, thấy nơi ăn chỗ ở lộn thộm, hầm trú ẩn, hầm chiến đấu đào đắp cầu thả chiếu lệ, lập tức ông ra lệnh tập hợp cán bộ từ tiểu đội trở lên. ông chỉ định một cán bộ đại đội, một cán bộ trung đội, một cán bộ tiểu đội, chỉ một vạt đất gần đấy, đội hạ lệnh ba người đào hầm trú ẩn. Anh cán bộ đại đội nhận phần việc chạy cây lát hầm. Hai người còn lại đào hầm chưa còn mắt cả trăm cán bộ của tiểu đoàn. Dĩ nhiên là ba người làm cận lực, làm không nghỉ, phân công hết sức nó đằng. Hầm ngụy trang xong, người cán bộ đại đội kiểm tra hai ba lần. Khi thấy không còn sơ sót gì, anh quay lại đứng nghiêm rong rạc. báo cáo đồng chí tư lệnh quân khu, hầm đang hoàn thành mời đồng chí tư lệnh kiểm tra. Ông đang hiểu cho tiểu đoàn trưởng Lê Huy cùng ông xuống kiểm tra hầm. Hai người xuống cửa hầm bên này Lên cửa hầm bên kia Ông đứng bên nóc hầm nhún thử Đôi quen lại nói với mọi người Hầm nào đúng yêu cầu về thời gian Đạt tiêu chuẩn hầm trú ẩn Có thể sử dụng hầm làm không sự chiến đấu tại chỗ Như vậy là các đồng chí biết làm Và làm rất tốt Với tẻ sau hầm hố hiện tại của các đại đội không được như hầm này Này Tôi nói để các đồng chí nhớ là Chiến tranh và chiến đấu không phải chuyện chơi Chuyện đua Đó là thắng, bại, là sống, chết bom đạn thời đánh Mỹ sẽ gấp hàng ngàn hàng vạn lần thời đánh Pháp. mà tôi đang nhìn thấy những quả đồi, những mái núi ở Thượng Cam Lĩnh, bên Triều Tiên bị bom pháo Mỹ san bằng trong chiến dịch Thượng Cam Lĩnh năm 1953. Đất là của chúng ta, chúng ta đào đất lên thành hầm vững chắc, bảo toàn mình tiêu diệt địch. Vậy mà từ tiểu đoàn đến chiến sĩ lại giản đơn lại tắc trách, lại câu tha Tôi chỉ nói một lần thôi, lần sau còn thấy cảnh hầm hào như thế này là tôi thi hành kỷ luật. Đó chưa? Đó! Hàng trăm cán bộ các cấp cùng đáp một tiếng. Tốt! Tôi coi tiếng rõ của các đồng chí là lời hứa. Thôi! Giải tán! Có lần ông xuống kiểm tra một tiểu đội bộ binh. Cùng đi với ông có tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng và trung đội trưởng. Ông bảo người tiểu đội trưởng tập hợp tiểu đội chuẩn bị hành quân. Tiểu đội xếp hàng ngang trước mặt ông. Ông bảo mọi người cờ trang bị đặt trước mặt rồi lôi ra ba bước. Ông cầm từng khẩu AK mở khóa nòng, lấy khăn lau và nhìn rất kỹ. Ông có vẻ hài lòng về vũ khí, nhưng khi cầm tới dao, cuốc sẻng và với năm đồng ngon tay lướt trên lưỡi từng loại, nét mặt ông bỗng trở nên nghiêm nghị, vẻ khó chịu và không bằng lòng. Kiểm tra xong một lượt dao, cuốc sẻng, ông bỗng hỏi một chiến sĩ: Cây dao, cây rựa dùng để làm gì? Người chiến sĩ bị chỉ định đun bắn người, nhưng cậu ta cũng cố gắng trả lời rõ ràng. Và có thủ trưởng dùng để chặt cây, làm hầm, làm lán trại ạ. Giao cồn, rượu côn có chặt được cây không? Người chiến sĩ ấp ứng một chút, đôi bỗng thốt lên. Bà có thủ trưởng, chặt được, nhưng lâu và tốn sức ạ. Ông Năm cầm cái sẻng và cái cuốc hòa một chiến sĩ khác. Cuốc, sẻng, dùng để làm gì? Người chiến sĩ thứ hai có vẻ bình tĩnh hơn. Bà có thủ trưởng, cuốc, sẻng, dùng để đau hầm khi ở hậu cứ và khi đang trận địa. Dạ. Quốc sành còn dùng để đào cừu đừng để cải thiện bữa ăn ạ. Ông tiếp tục chỉ tay về phía dưới tiểu đội trưởng và hỏi: Cả chiến sĩ của đồng chí trả lời có đúng không? Đồng chí có bổ sung ý kiến gì không? Bà cáo đồng chí tư lệnh, cả chiến sĩ trả lời đúng, tôi không có gì bổ sung. Vậy tại sao đồng chí để cho dao, rựa, quốc, sành của tiểu đội hoen gì? Cún lộ như thế này? Bà cáo đồng chí tư lệnh. Tôi chỉ hiểu đó tầm quan trọng của các loại trang bị, tôi có khuyết điểm ạ." Ông nhìn lướt qua tiểu đội bằng cặp mắt sắc sảo, nhưng toát lên vẻ trì mến, ông nói chậm rãi. "Tôi nói để các đồng chí biết là Mỹ đã đưa các sư đoàn lính thủy đánh bộ, các lữ đoàn dù, các sư đoàn bộ binh vào xâm lược miền Nam. Sớm muộn các đồng chí sẽ phải trực tiếp đánh nhau với bộ binh, máy bay, xe tăng, pháo binh Mỹ. Đất là của chúng ta, chúng ta sẽ đào đất lên thành hầm." thành hố, thành hào, thành lũy bảo vệ minh tiêu diệt mỹ. Mỗi người phải nhiều cho đó, cho sâu thực tế đó, phải thường xuyên mài sắc dao rựa, quốc sẻn của mình như chăm lo khẩu súng của mình. Tôi nghe nói dao rựa, cuốc sẻn mỹ rất tốt, đất bền. Mỹ cũng đã trang bị cho quân ngụy đó là nguồn bổ sung tốt cho trang bị của chúng ta. Ông Nam Bé yêu thương cán bộ, chiến sĩ dí quyền theo kiểu, theo cách của ông. Ông không diễn đạt những suy nghĩ. Hãy biểu hiện tình cảm của mình trước mọi người bằng lời lẽ, hùng hồn hay thao thao bất tuyệt Ông thích ngắn gọn và cụ thể Ông cho rằng chiến tranh nói chung và chiến đấu nói riêng đều bắt đầu bằng những cái cụ thể Những chi tiết tỉ mỉ. Người cán bộ quân sự nếu bỏ qua hoặc coi thường những cái bắt đầu này Họ không nên làm cán bộ quân sự mà nên làm công việc khác Trước trời tối, Trường Dân đem đến cho ông hai bức điện cơ yếu vừa dịch xong Bước thứ nhất của tiểu đoàn 84 báo cáo đã tiến hành các cuộc nghi binh, đang theo dõi kết quả và tiếp tục chuẩn bị hành quân. Bước thứ tư hai cục tham mưu miền hỏi về kế hoạch lập căn cứ nhận vũ khí ở biên giới. Ông nói với trường dân điện cho tam tư tiếp tục nghi binh nội bộ phải tuyệt đối giữ bí mật về hướng hành quân, thời gian hành quân, lộ bí mật ban chỉ huy tiểu đoàn chịu trách nhiệm. Điện báo cáo cục tham mưu miền hai tuần nữa sẽ có người của quân khu lên làm việc. Cậu tháo điện đi tôi ký. Trường dân nắm chắc ý đồ và kế hoạch của Bộ Tư lệnh Quân Khu. Anh Thảo hai bức điện rất nhanh. Ông 5B đọc xong, gật đầu và ký tên. Chừng dân chuyển hai bức điện cho cán bộ cơ yếu để mã hóa. Chỉ 10 phút sau, tiếng kêu xe xe của chiếc Ragono vang lên nhẹ nhẹ. Người báo vụ biến đã đặt ngón tay lên cầm ma Bữa cơm chiều trên đường hành quân được dọn ra. Cơm ghi với mì lát khô, cơm bức mùi gạo bao tài. Loại gạo của dân xe bẹ chở từ Sài Gòn lên giao nộp cho ta để được phép vào rừng khai thác gỗ. Đừng thuộc quyền kiểm soát của cách mạng. Đừng ở Phước Long, Quảng Đức, còn là rừng nguyên sinh nhiều loại gỗ quý rất có giá trị. Những tay tư sản ở Sài Gòn muốn lên các vùng rừng thuộc vùng giải phóng khai thác gỗ và chấp nhận những điều kiện do ta đặt ra. Đó là phải đóng các loại thuế, giá trị của từng cây gỗ được quy đổi ra gạo, muối, thuốc tây, vải, đường, sữa và những nhu yếu phẩm khác theo thời giá. Các ông chủ thư giản phải tự lo các loại giấy phép khai thác, vận chuyển gỗ của các cấp chính quyền ngụy. Họ phải mua các trạm kiểm soát của quân ngụy dọc đường 13-14 lên đến Phước Long, Quảng Đức. Họ phải làm việc với các quận trường Đông Doài, Bù Đăng, Kiến Đức. Trong những công đoạn từng như đắc đối và khó khăn này, Đông tiền đã phát huy hết bản chất sức mạnh của nó. Bọn quận trưởng chi khu trường đến cả bọn các đường giàu có lên nhờ những khoản hối lộ này còn ta thì gạo vải muối đặc biệt thuốc tây dự trữ ngày một nhiều đồng tiền thuế được quay vòng đồng tiền ngụy quay về sài gòn lại chuyển hóa thành gạo thành nhu yếu phẩm do các xe đỏ chuyển lên một phần được giữ lại phát phụ cấp cho cán bộ chiến sĩ đồng tiền tiêu thuế đừng thuế gỗ còn được dùng để mua các loại vũ khí nhẹ từ bọn chỉ huy các đồn bốt lẻ đến cả bọn chỉ huy chi khu quận lỵ chúng ta đang thực hiện phương thức lấy chiến tranh nuôi chiến tranh theo cách theo kiểu của mình Hình thức và hình thái của kháng chiến trong Mỹ đã khác trước. Trong hai bát cơm đưa lên cho ông Năm, các chiến sĩ trình sát lấy hết những lát sắn, cơm xứ đa lâu nhưng vẫn còn bốc mùi bao tải. Khôi mang tới một gô canh chua nấu bằng la giang với thịt đừng khó mặn. Khôi lấy từ hộp Wigo, loại hộp nhôm đựng sữa bột, một ít thuốc làm bằng thịt thú đừng, một chút muối ớt trộn với tiêu và bột ngọt. Khôi đặt tất cả lên chiếc bàn bằng che cạnh võng. Ông nằm ngồi trên võng, xứt cơm. Xứt cơm từ chiếc cam mỹ đa chiếc chán con. Ông chan một muỗng canh, gấp tí ruốc, chậm rãi nhai từng miếng và vẫn tiếp tục suy nghĩ. Cường độ chiến tranh ngày thêm khẩn trương ác liệt. Cơ quan khu bộ đóng trong rừng sâu, xác cửa khẩu. Thức ăn chủ yếu dựa vào rừng, sông, suối. Rừng cho thịt, cho lá, cho củ, sông suối cho cá. Các phòng, ban, săn được thu rừng, đánh được cá bao giờ cũng mang biếu, bộ tư lệnh tổng cung vụ chế biến thành thức ăn khô sau khi đã đãi các thủ trưởng một bữa tươi để bảo đảm sức khỏe cho những người chỉ huy cao nhất của khu khoán đường sữa thuốc men hậu cần thường xuyên cấp đủ trong chiếc lô con cốc của khôi có sự bột trộn sẵn với đường có sữa nước trong lô của cậu quân y sĩ săn sóc sức khỏe cho ông năm có các loại thuốc chấn thương thuốc chữa các bệnh nội và các loại thuốc bổ truyền ăn và uống thuốc ông năm rất ngài rất đề khôi và cậu quân y sĩ trong phạm vi này ông chẳng có quyền gì với họ ông chán ăn khui văn bỉ nai nỉ đồi chợt nhớ tới câu ca của cô nga y tá bên phòng chính trị Khôi đọc cho ông nghe chi thương cũng để ngoài ra cơm thương thì thấu ruột già ruột non chú năm đáng ăn hết chén cơm này đi chú năm ơi ông năm bật cười vừa thấy câu ca dao hay có lý ông đáng ăn hết chén cơm ăn cơm xong cô đem đến cho ông một ly trà đậm pha sẵn trong bi đông một điếu thuốc túp ông nghiện thuốc lá nặng. Theo đề xuất của cậu quân y sĩ, khôi quản lý cả khoản thuốc lá. Sáu bữa ăn ông được hút một điếu. Trên đường hành quân khi nghỉ giải lao, ông được hút một điếu. Nhưng trong các cuộc họp thì khôi không quản lý được, thèm thuốc quá. Ông xin những người dự họp đi từng hơi dài và cố không để khôi nhìn thấy. Ông nằm bê ngả lưng xuống võng, thưởng thức từng hơi thuốc. khi điếu thuốc cháy gần hết, ông điết một hơi mạnh và dài gạt lá ủ dụ tát tàn thuốc rồi lại gạt lá ủ ngụy trang ông nhấp một ngụm trà ngả lưng xuống bóng ở tư thế thoải mái nhất đường màu khô thật sạch sẽ thông thoáng ông cảm thấy như cây rừng tán rừng nhạy hơn nghe đó từng làn gió luân trong rừng trong cái im ắng và yên tĩnh đặc biệt của rừng ông bỗng nghe rất rõ tiếng thác nước trên sông Đồng Nai đang dội xuống lòng sông ông mơ hồ cảm nhận được sự bền bỉ sự mạnh mẽ sự trong trẻo của từng dòng nước trắng xóa, cảm nhận được vị ngọt, vị mát của bọt nước tung lên từ thác nước. Đây đang là khu vực đông quần của sông Đồng Nai thượng. Năm 1962, hành quân vào Nam Tây Nguyên theo đường mòn Hồ Chí Minh, ông có cảm tưởng trường sơn như một con đại khủng long thời cổ đại trườn đi theo hướng bắc nam. Trên đường đi, con đại khủng long thường xuyên quặn lên những cơn đau đẻ, mỗi lần đau nó lại sinh nở ra những đàn khủng long con. Đàn khủng long tạo thành trùng điệp núi non hiểm trở, tạo thành những ngọn núi cao chót vót, vực sâu vực thăm thẳm, đến hết địa vận tỉnh Con Tum ngày nay. Con đại khủng long dường như kiệt sức, nó nằm nghỉ, thở những hơi dài và mạnh, tạo ra vùng đất băng bằng của hai tỉnh Gia Lai, Đắk Lắc. Nhưng con đại khủng long không dừng lại ở đó, nó lấy lại sức, chuyên tiếp bởi Thuyên Nam, những cơn đau đẻ cuối cùng tạo nên núi non bạt ngàn, hiểm trở ở các tỉnh Quảng Đức, Phước Long, Tuyên Đức lâm đồng đến đây con đại khủng long muốn trườn đá biển nhưng sức đã kiệt ngắn gượng lắm nó xinh hại những đàn con cuối cùng đó là những dãy núi cao thấp phía đông tỉnh lâm đồng và phía tây tỉnh bình thuận sông đồng nai thượng bắt nguồn từ vùng núi cao tỉnh quảng đức và phước long một vùng nổi tiếng lam sơn cùng cước lam sơn trương khí nên từ ngàn xưa sức trai và chi khí làm trai đã được đúc kết bằng câu ca dao làm trai cho đắng nên trai phú xuyên đã trải đồng nai đã từng Xung đồng Nai thượng chiếm minh một cách dữ dội, quyết liệt quanh co, khúc khuỷu qua vùng Cao nguyên Lâm Biên, đổi xuống phía nam tỉnh Bình Thuận, bề ngoặt về gần chín khu D, tới Biên Hòa và hướng ra biển. Sông đồng nai không lớn nhưng cực kỳ hung dữ và mùa mưa lũ. Sự liên tưởng, sự hình dung của ông Nam B biến mang từ chuyện này sang chuyện khác. Bản tóm tắt diễn biến chiến tranh của Trường dân ông vừa đọc chiều nay là mông liên tưởng tới những cuộc chuyển quân lớn của đất nước trong 20 năm qua. Đó là cuộc nam tiến của giải phong quân cuối năm 1945 và năm 1946. Đó là cuộc tập kết quân Nam Việt Bắc sau kháng chiến trong pháp kết thúc. Và bây giờ, cuộc nam tiến lần thứ hai bắt đầu từ năm 1959. chiến tranh đã chuyển sang giai đoạn chiến tranh cục bộ Như số đoàn Mỹ cũng các phương tiện chiến tranh hiện đại, khổng lồ đang đổ vào miền Nam. Chắc chắn cuộc nam tiến lần thứ hai này sẽ là một cuộc chuyển quân liên tục, lâu dài, hung hậu và vĩ đại nhất trong lịch sử hiện đại của dân tộc. Chiến tranh một phía diễn ra khi Ngô Đình Diệm được Mỹ ủng hộ và khuyến khích cự tuyệt hiệp thương Tổng tuyển cử, thống nhất nước nhà. Diệm ban hành luật 159 khét tiếng dã man, đem mái chém đi khắp miền Nam, chặt đầu những người Cộng sản và những người kháng chiến ở lại luật 159 làm bung nổ cuộc đông khởi trong suốt hai năm 1960-1961. Cách mạng chuyển sang thế tiến công, các trung đội, đại đội, tiểu đoan, quân giải phóng được thành lập khắp miền Nam. Những đại đội tiểu đoàn đầu tiên từ miền Bắc bí mật vượt Trường Sơn theo đường mòn Hồ Chí Minh về lại các chiến trường, đội những trung đoàn liên trung đoàn quân giải phóng, nhanh chóng ra đời. Mỹ Đào Điết đầu tiên của vũ khí trang bị cùng hàng vạn cố vấn quân sự xây dựng các sư đoàn, các vùng chiến thuật, lực lượng tổng chủ bị gồm lính dù và thủy quân lục chiến. Cuối năm 1964, quân giải phóng miền Đông đã mở chiến dịch bình giã tiêu diệt gọn một tiểu đoàn thủy quân lục chiến. Xuân hè năm 1965, tiếp tục mở chiến dịch Phượng Long Đồng Doài, tiêu diệt nhiều chi khu quận lỵ, đặc biệt tiêu diệt hoàn toàn tiểu khu 7 dù cũng thuộc lực lượng tổng chủ bị. Hè năm 1965, quân giải phóng khu 5 mở chiến dịch Ba Gia Quảng Ngãi, tiêu diệt hoàn toàn một tiểu đoàn chủ lực. Sau đồng khởi, chiến tranh phát triển theo quy luật của nó, trong chiến tranh, khi một bên lực lượng tổng chủ bị đã bị tiêu diệt, dù chưa bị tiêu diệt hết thì sự nguy khốn và nguy cơ bại trận Nguy cơ sụp đổ đã biểu hiện rất rõ. Sự phát triển của quy luật chiến tranh bằng các giai đoạn chiến tranh không tùy thuộc vào ý muốn chủ quan của một phía. Nó tùy thuộc vào diễn biến chiến tranh trên chiến trường. Mỹ đã phóng ngọn lao chiến tranh vào miền Nam, Mỹ không có cách lựa chọn nào khác là theo ngọn lao đó bằng cách đưa các lực lượng bộ binh, hải quân, không quân tham chiến nhằm tiêu diệt quân giải phóng, tiêu diệt cách mạng miền Nam, đưa miền Nam trở lại thực trạng năm 1955 để hỗ trợ cho thăm vọng điên cuồng đó, mỹ mở mặt trận thứ hai, dùng không quân, hải quân leo thang đánh phá miền bắc, hậu phương lớn, căn cứ địa lớn mà mỹ biết miền bắc đang huy động hết sức người sức của cho miền nam chấp nhận cuộc đương đầu lịch sử với mỹ, cường quốc bậc nhất thế giới. ông nằm bê bỗng nghe tiếng động từ phía bóng của khôi. ông nghiêng đầu nhìn qua, thấy khôi đang ngồi dậy chân co chân bọng, tay bấm đèn pin. Mặt kính đèn pin đã được che kín bằng một miếng bìa sách hình tròn Chỉ để một vòng tròn nhỏ chính giữa Nên khi bấm đèn lên, ánh sáng chỉ còn lại một giọt nhỏ Tất cả những ai, đặc biệt là cán bộ có đèn pin Đều dùng cách này để giữ bí mật vị trí đóng quân Hãy đọc bản đồ trong đêm Khôi soi kê giọt sáng xuống đôi dép Và khắp lượt vùng đất dưới bóng. Các loại đắn bó đi ăn đêm Thường quanh tròn ngay quanh đôi dép để dưới bóng, Ngọc đầu lên rình môi người nằm trên bóng quên không dùng đèn pin kiểm tra. nếu không có đèn pin thì dùng một đoạn cây chuẩn bị sẵn từ đầu để khuê khoáng. nếu không, khi thả chân xuống đất lập tức bị đánh cắn. nếu bị đánh chàm ọp, một loại đắn con lọc vô cùng độc, dài từng hai gang tay. loại đắn này cắn thì chỉ sau năm phút người bị đánh cắn chết ngay. gà đồ chẳng ăn thua gì, không có thuốc nào chữa được. cô kiểm tra xong vùng đất trào bóng, cô chiếu giọt sáng sang vùng đất dưới bóng ông năm không thấy gì khu nhẹ nhàng đi tới bình vắng. chú năm thương mãi à, chú suy nghĩ hoài vậy sao? chú không ngủ thì lấy đâu sức ngày mai hành quân? ngày mai ta phải lao dũng long đầu rồi. sao cậu biết mình chưa ngủ? khi chú năm ngủ bóng hay động đậy, chú năm thường co, duỗi chân, thì bóng không động đậy là chú năm chưa ngủ. ông nằm hết sức ngạc nhiên. sao cậu nắm chắc và đoán đúng pháp vậy? thì phục vụ chú năm hơn một năm, cho biết tính chú như biết tính cha cháu vậy. ông năm bê xúc động. người chiến sĩ hiểu biết đến những chi tiết nhỏ nhất của thủ trưởng mình như khôi là đặc biệt. ông nói nhỏ nhẹ. cậu cứ về ngủ đi, tôi ngủ ngay đây. cậu cứ yên tâm, ngày mai ta sẽ vượt dốc 907. dốc 907 thuộc địa phận tỉnh lâm đồng, dốc cao nhất ở vùng này. sáng leo đến trưa mới tới đỉnh dốc, anh không trưa xong. Xuống hết dốc thì trời đã chạng vàng. giao lên gọi là dốc Long đầu, nghĩa là lên xuống dốc này thì đầu như long ra, tay ù đi và mắt đầy hoa cả hoa cải. Khôi quê ở Bình Định, nhập ngũ năm 1954, được bổ sung vào trung đoàn 96 trung đoàn do ưng Đam B làm trung đoàn trưởng. Khôi trực tiếp tham gia trận đánh nổi tiếng trên đường 19, tập kết Đà Bắc, Khôi về sư đoàn 305 khi sư đoàn tổ chức lại thành lữ đoàn dù 305. Khôi được đi đào tạo một lớp hạ sĩ quan, khoa trinh sát. Khôi vào chiến trường năm 1963, cấp bậc thượng sĩ, bổ sung cho tiểu đoàn 84. Ông Nam b chưa biết Khôi, nhưng Khôi thì biết đó người chỉ huy cao nhất của mình. Đầu năm 1965, ông Nam b xuống tiểu đoàn 84, truyền đạt nhiệm vụ cho tiểu đoàn phối hợp với một trung đoàn chủ lực Quảng miền, tiến công thị xã Phượng Long. Ông ngò ý với Lê Huy, tìm cho ông một cậu công vụ. Đã qua lính trinh sát thì tốt, đổi lại ông sẽ cho cậu công vụ của ông xuống tiểu đoàn nguyện vọng của cậu ta muốn được trực tiếp chiến đấu lê huy nghĩ ngay đến khôi quê bình định bình định là đất võ đã là dân bình định đặc biệt thanh niên đều thạo găm ba miếng võ cổ truyền khôi lại được đào tạo làm trinh sát của binh chủng dù nghe lê huy trình bày ông năm bê ưng ý ngay lê huy gọi khôi lên khôi vui mừng khi được gặp lại ông năm người mà nhiều năm qua khôi chưa được thấy từ xa khôi đứng nghiêm báo cáo thủ trưởng quân khu Tôi Đặng Văn Khôi Tiểu đội trưởng trinh sát có mặt Ông năm b nhắm mắt Ngắm người tiểu đội trưởng trinh sát To, cao, khỏe Đôi mắt sáng và tinh Động tác gọn gàng, dứt khoát nét mặt tươi vui, tự tin Không sợ sệt Tụt trè khi đứng trước mặt cấp trên Ông hỏi Cậu có bằng lòng đi với tôi không? Khôi lại đứng nghiêm Bà cáo thủ trưởng Thủ trưởng giao nhiệm vụ Tôi xin chấp hành Tôi sẽ quyết tâm làm tốt công việc được giao. Từ đó tới nay, mua tròn một năm khôi phục vụ ông Nam B, hai thầy trò đã nhiều lần tâm sự với nhau, Khối thấy những dư luận rằng ông Nam B nghiêm khắc quá mức, khó tính, khô khan chỉ là bề ngoài, không đúng với thực chất bên trong con người ông. Giữa năm 1965, khi chiến tranh chuyển sang giai đoạn chiến tranh cục bộ, Đại bản danh đã quyết định tổ chức và phân chia lại địa giới các chiến trường trâu hợp với tình hình mới, đặc biệt về mặt chỉ huy. Đại bản danh quyết định cắt hai tỉnh Thừa Thiên, Quảng Trị khỏi quân khu 5, thành lập mặt trận Trị Thiên, cắt ba tỉnh Tây Nguyên, con tum Gia Lai, Đắk Lắc thành lập mặt trận Tây Nguyên, cắt hai tỉnh Quảng Đức, Phước Long thuộc quân khu 6 và tỉnh Bình Long thuộc quân khu 7 lập thành quân khu 10. Quân khu 5 còn lại, các tỉnh duyên lại từ Đà Nẵng đến hết Kh Quân khu 6 còn lại các tỉnh Lâm Đồng, Tiên Đức, tức Đà Lạt, Ninh Thuận, Bình Thuận và Bình Tuy và Bình Tuy trực thuộc Bộ Chỉ huy miền mật danh là B2. Cả ông 5A, Bí thư khu ủy và ông 5B, tư lệnh quân khu, cùng tất cả cán bộ trong các cơ quan bộ tư lệnh, cơ quan khu ủy đều thấy tổ chức lại các mặt trận, các chiến trường như vậy là sáng suốt, là hợp lý. Quân Mỹ có sức cơ động cao và nhanh bằng nhiều phương tiện hiện đại, vậy nên chúng ta cần gọn và chặt. Bảo đảm tổ chức chỉ huy thông suốt và nhanh chóng, địa giới mới của quân khu nằm trong hai vùng chiến thuật, hai quân khu của địch. Từ Bình Thuận trở đa thuộc vùng chiến thuật 2, quân khu 2, từ Bình Tuy trở vào thuộc vùng chiến thuật 3, quân khu 3. Có nghĩa cơ quan tình báo, quân báo quân khu cùng một lúc phải theo dõi nắm bắt tình hình của hai quân khu địch. Thứ hai, địa giới mới của quân khu xa nơi tiếp nhận sự tiếp viện vũ khí trang bị của miền của hậu phương lớn Quân khu bị chơi cắt bởi hệ thống sông Đắc Quýt, Đắc Lấp, trên Phước Long, quốc lộ 14 Đồng Xoài, Buôn Ma Thuật, hệ thống sông Đồng Nai, quốc lộ 20, ngã 3 Dầu Dây, Đà Lạt, hệ thống sông La Ngà, đường số 1 Bắc Nam. Khó khăn thứ nhất có thể khắc phục được, còn khó khăn thứ hai là tổ chức cho được một hành lang vận tải cấp chiến dịch. Từ bên giới xuống tận vùng núi tỉnh Bình Thuận, phải vượt qua được nhiều chướng ngại thiên nhiên hiểm trở, vượt qua những con đường chiến lược để kiểm soát hoàn toàn là một công việc vô cùng khó khăn, gian khổ, phức tạp, thậm chí phiêu lưu nữa. Việc chưa tách được tiến hành khẩn trương, bên khu ủy để lại 1/3 cán bộ cho phân khu ủy 10, bên bộ tư lệnh quân khu cũng để lại 1/3 cán bộ cho phân khu 10. Được sự đồng ý của Bộ chỉ huy miền, quân khu 6 được quyền đem theo hai tiểu đoàn chủ lực hiện có, một đại đội trợ chiến. Còn phân khu 10, gần miền, gần nậu phương lớn sẽ lập đơn vị chủ lực sau. Một liếng lực lượng của quân khu chỉ có vậy. Ông 5B, tham mưu trưởng, chủ nhiệm chính trị quân khu, cung trưởng ban tác chiến đã nghiên cứu nơi đặt căn cứ của quân khu bộ trên bản đồ. Đó là khu vực thiên nam sông La Ngà, cách đường 20 chừng một ngày đường. Trước đoàn của ông 5B đã có đoàn của phó ban tác chiến, một trung đội vệ binh, trinh xác hỗn hợp, cùng một số cán bộ quả phòng chính trị, phòng hậu cần vừa so đường, vừa thăm dò tình hình địch. Nghiên cứu các vị trí đóng quân của quân khu bộ, đoàn có mang theo điện đài. Khi nhận được điện báo, đoàn tiền trạm đến nơi bí mật. An toàn, ông nằm bê cho tổ chức. Đoàn thứ hai gọn nhẹ hơn là đoàn của ông bây giờ. Ông muốn tự mình có thể giờ xem xét địa hình, sông suối, đèo dốc bởi trong óc ông đã hình thành việc sớm muộn sẽ phải tổ chức một đoàn vận tải quân sự bằng người từ biên giới xuống Bình Thuận. Trong kháng chiến chống Pháp, Ông hoạt động vùng Đông băng tỉnh Bình Thuận, quá lắm là vùng núi thấp, cho nên vùng Cao Nguyên Lâm Viên, Đồng Nai Thượng, Lâm Đồng, vùng núi phía Tây Bình Thuận giáp đường 20, ông cũng chỉ là một tân binh như những người khác, cho nên đoàn không đi nhanh, có lúc đang đi, ông bỗng ra lệnh dừng lại, dịch xa đường mòn, tiểu đội trinh sát bố trí canh gác, còn ông và trường dân lại mở bản đồ giao tìm tọa độ, đối chiếu nơi đang ngồi, đi hình địa vật xung quanh với tọa độ trên bản đồ. Đánh dấu bằng bút trì màu Nếu còn nghi ngờ Ông và trường dân đem địa bàn ra kiểm tra Ông còn có ý định Vào làm việc với tỉnh đội lâm đồng Trong hai tiểu đoàn chủ lực của quân khu Bố tư lệnh đã quyết định Đưa tiểu đoàn tam tư của Lê Huy Xuống địa bàn tỉnh Bình Thuận Đặt căn cứ ở đường lá vùng Thượng Bắc Bình Đứng ở đấy Nó có thể cơ động ra Ninh Thuận Cơ động xuống Tuy Phong Đường số 1 khu Lê Hồng Phong Còn bờ phía nam của tỉnh Bình Thuận là nơi đứng chân của tiểu đoàn 42 chủ lực tỉnh. Tiểu đoàn chủ lực thứ hai của khu, tiểu đoàn 16 do Hoàng Suốt làm tiểu đoàn trưởng sẽ đứng chân trên địa bàn hai tỉnh Lâm Đồng, Tín Đức. Tiểu đoàn này đánh vận động tốt, đường quốc lộ 20 sẽ là trục hoạt động chính của nó và bờ trên con đường 20 chạy qua địa bàn quân khu. Quân khu buộc phải làm mọi cách kiếm được tiền, gạo, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác. Quốc lộ 20 cắt ngang địa giới quân khu. Thành phố Đà Lạt có vị trí đặc biệt. Đà Lạt không chỉ là thành phố du lịch, nghỉ mát, bọn cố vấn Mỹ, bọn tướng lĩnh Ngụy, bọn chóp bu của chính quyền Sài Gòn, giới thượng lưu, quý tộc tư sản ưu thích. Đà Lạt còn là hậu trường chính trị của Sài Gòn. Cuộc lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm, cuộc đảo chính Nguyễn Khánh đều được bí mật bàn thảo ở Đà Lạt. Dĩ nhiên bọn chóp bu Mỹ Ngụy không bao giờ đi ô tô lên Đà Lạt bằng quốc lộ 20. Chúng đi bằng các loại máy bay đáp xuống sân bay Liên Khương ngoại ô Đà Lạt. Hoặc sân bay Cam Ly trong thành phố. Nhưng để đảm bảo đời sống cho hàng mấy chục vạn dân, ngụy quân, ngụy quyền, khách vãng lai chúng phải dùng ô tô. Vậy nên những chi khu quân sự như Đức Trọng, Di Linh, Tiểu khu Bảo Lộc, chi khu Đạ Uy, chi khu Định Quán đều được phòng thủ kiên cố, đông quân số, đặc biệt có trải biệt kích Tân Đài gần một tiểu đoàn lính áo đen. Bộ này thường xuyên phục kích tuyến đường giao liên từ biên giới xuống, đánh phá căn cứ của tỉnh Lâm Đồng. Vì vậy việc bố trí tiểu đoàn 16 đứng chân ở Lâm Đồng hoạt động trên con đường quan trọng này là hết sức cần thiết. Vào khoảng 3 giờ chiều, ngày hành quân thứ hai thầy trò ông năm b đã tới gần chân núi 1370 có dốc long đầu. Ông năm bảo tiểu độ trưởng trinh sát đưa đoàn tạt vào đường cách đường mòn hơn 100m, tìm vị trí đóng quân. Còn ông và trường dân đến một mảnh đất bằng, trống, chỉ có cỏ. Ông bảo trường dân lấy bản đồ Còn Đông móc túi đeo vai, lấy chiếc địa bàn và chiếc kính lúp. Trừng dân trải bản đồ đúng theo hướng thực địa và địa bàn, hai người ngồi bệt xuống hai bên tấm bản đồ, chân xếp bằng, lưng cúi long khom, ông năm họ trường dân. "Dũng Long đầu ở đâu?" Mắt Trừng dân nhìn theo đầu chiếc bút trì đang dò trên bản đồ. Đầu bút trì dừng lại ở một ngọn núi có nhiều đường binh độ ngoằn nghèo, cạnh dấu chấm ở đường binh độ cuối cùng có ghi con số 1370. Báo cáo anh Năm, ở đây ạ. Ông Năm đặt kính lúc lên vị trí Trường Dân đánh dấu. Ông nhìn rất lâu, đối ông tiếp tục hỏi. Chạy biệt kích tân đai ở đâu? Trường Dân lại dò tìm, anh chỉ vị trí tân đai. Ở đây anh Năm, nó đóng ở đây là có lý do, bởi nó có thể bung ra phía sông Đồng Nai, có thể lùng sột sâu vào vùng căn cứ của Lâm Đồng, phục kích trên đường 20, phục kích đông tây dốc long đầu. Ở vùng đường này, Lâm Đồng báo cáo, các chủ tư sản ở Sài Gòn đã lên khai thác gỗ, xe ben, xe tải hoạt động nhiều. tên đại úy chỉ huy chạy biệt kích khét tiếng gian ác, nó bắt chẹt bọn chủ khai thác gỗ, nó chỉ lấy vàng và đô la, nó có nhà riêng ở thị giác Bảo Lộc, còn bọn lính đa phần là dân anh chị, dân giao búa ở Sài Gòn, lục tỉnh, một phần dân thượng bọn này thông thạo đường núi, mỗi cuộc hành quân phục kích đều phải đi trước mở đường. đã có một số tên chết vì trái gậy của ta, có những tên biệt kích người thường bị kỳ thị. Đà bỏ trốn vào rừng, tìm đến đội du kích ta kể lại tình hình. Tiên đại úy bắt bọn xe ben úi băng vùng rừng quanh trại, có chư động và xa trại tới 500m. Du kích và đặc công quả Lâm Đồng một vài lần xâm nhập nhưng chưa vào tới hàng đào. chạy có một khẩu súng cối một 120,7 ly, một trung đội pháo 105 ly hai khẩu. Bọn biệt kích đều trang bị tiểu liên AR15 và M79. Ông Năm B trầm ngâm, chiếc kính lúp ra động đang vùng xung quanh tân trại, đối khu vực núi Long Đầu. Một lát ông chậm rãi Với thằng Tân Đai, chúng ta sẽ không đánh. Bởi đánh phải có nhiều lực lượng, nhiều vũ khí. Có đánh được đội cũng phải bỏ. Cuộc chiến đấu của chúng ta chưa tới giai đoạn giữ đất. Chủ yếu là tiêu diệt sinh lực địch. Vì vậy chúng ta phải tìm mọi cách vô hiệu hóa bọn Tân Đai. Chưa nên có các hoạt động vũ trang quanh Tân đài Làm sao để nó tin rằng vùng này không có Việt Cộng. Nếu cần phải móc nối với bọn chủ xe be mà đội chúng ta phải thiết lập các trạm kiểm soát giữa định quán và đạ quay, giữa đạo quay và bảo lộc để thu thuế khai thác cũ ở phước long quảng đức. chúng ta đã có cách làm, có kinh nghiệm về việc này. không thể để bọn tư sản ăn không có của chúng ta và qua bọn xe bê tìm cách nào đó biến bọn chỉ huy tân đại trung lập ăn binh bất động. ngừng một tí ông nói tiếp nếu tổ chức một hành lang vận tải vũ khí từ biên giới về dưới này đoàn không thể đi theo đường mòn qua dốc long đầu đi hàng tháng, hàng năm thế nào cũng lộ, dễ bị phục kích, bị ném bom, dốc cao như thế, sức người không chịu được khi mang vác nặng. Tôi nghĩ ở vùng phía Tây dốc long đầu chừng 10 cây số, chúng ta sẽ xây dựng một hậu cứ, vũ khí trên biên giới chuyển về tập kết ở đấy. Từ chỗ đó, ta tìm cắt bốn con đường, một đường lên mặt trận Đà Lạt, ba đường xuống Bình Thuận, cứ như địa hình địa vật ta thấy trên bản đồ, có thể cắt một con đường gần thị xã Bảo Lộc, con đường này mang tính chất bất ngờ. Địch lúc đầu sẽ không nghĩ là ta dám dí sát nách chúng Con đường thứ hai giữa Đạo Oai và Bảo Lộc Con đường thứ ba giữa Chi khu Định Quán và Chi khu Đạo Oai Đây là khu vực tiếp giáp giữa hai quân khu và hai vùng chiến thuật của địch Bên này ỉ lại bên kia, thế nào cũng có sơ hở Trừng dân dán mắt vào khu vực giữa Định Quán và Đạo Oai Anh ngừng đầu nhìn tư lệnh, giọng nhẹ nhẹ Đúng là có sơ hở như anh Nam nói Bởi ở khu vực này có một chướng ngại tự nhiên rất lớn à. Cái gì vậy? Ông nằm cúi xuống bản đồ. Anh Nam nhìn đây. Trường dân đưa đầu bút trì đồi văng một vòng tròn. Phía đông đường 20 ở khu vực này có một vùng đất trống đất lớn. Ký hiệu cho thấy đây là vùng đất ngập nước. Tính chất đất ngập nước giống vùng cát tiên. Đây cũng sẽ là vùng sinh lầy. Sâu nông chưa biết nếu tìm cách khắc phục vượt qua vùng sinh lầy trong đêm là vào tới đường đồi. Ông Nam bảo Trường dân gấp bản đồ. Ông cất địa bàn và kính lúp vào túi đeo vai Ông gật gù Tôi mai đến tỉnh đội Lâm Đồng Phải hỏi các đồng chí ấy Sau khi toàn bộ lực lượng của quân khu Đã chuyển hết xuống dưới này Chúng ta sẽ cử căn bộ trinh sát giỏi pháo bàn tác chiến Phối hợp với trinh sát và cán bộ tác chiến tỉnh đội Lâm Đồng Đi tìm đường như đã nói Đặc biệt phải lội từ qua vùng xưng lầy Giữa định quán và đạo oai xem sao Trong khi ông Năm và trường dân Ngồi bàn bạc công việc thì khôi đã làm xong nơi mắc võng, cái giá ba chân để thắt lưng, ba lô và một cái bàn tre xinh xắn cạnh võng ông năm. xong việc cậu ta ra suối, khuân đá chặn dòng và bắt được một sâu cá. khôi hái được mấy trái xoài rừng để nấu canh chua. khôi xin chính sát một muỗng dầu ăn, dùng nắp hang gô đán vàng những con cá bằng ba ngón tay. một nửa để ông năm chấm muối ớt, một nửa khôi dùng cán rau găm giá nhỏ cho vào gô canh. ông năm nhìn hai món ăn. Chưa ăn nhưng ông đã thấy ngon miệng rồi. Ông thầm cảm ơn người công vụ hiểu hết những sở thích nhỏ nhất của ông. Vẫn như thường lệ, Khôi đem đến ly trà đặc, đeo thuốc ruby. Trong khi ông nắm uống trà, hút thuốc, Khôi dùng đoàn cây dọn sạch lá ủ và cây dải xung quanh võng ông nằm Khôi thường xuyên cảnh giác với các loại rắn bò đi ăn đêm. Người ta bảo mắt đắn ban đêm sáng và tinh hơn ban ngày. Ông nằm bề gàn lưng xuống võng. Ông cảm thấy hơi mỏi chân và mệt sau một ngày hành quân. Dù tốc độ hành quân không cao Dọc đường nghỉ nhiều lần Nhưng với cái tuổi gần ngũ tuần Khi được ăn một bữa ngon Được ngả lưng sung vóng Đã cảm thấy hết sức thoải mái Sang khoái và dễ chịu Ông nằm bê nhìn trách qua tấm tăng Lên một vòng lá của cái cây cao nhất Gần chỗ ông nằm Qua khoang hở giữa những tán lá Ông nhìn thấy ánh sáng xanh biếc Của những ngôi sao nhỏ xíu Một đám sao nhỏ không đếm được Quê quanh một ngôi sao lớn hơn Trong khoảng xanh xa thảm ấy, đám sao dường như đang giao lưu với nhau bằng cách nhấp nháy không bao giờ ngừng. Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa ông và chút xíu vũ trụ sao xôi ấy, làm cho ông thấy vui, thấy lạ, thấy thanh thản. Ông thấy đầu óc con người thật kỳ lạ, có ghi nhớ muôn vàn sự việc đã diễn ra, buồn có, vui có, cay đắng có, ngọt ngào có, nó ẩn giống do vỏ não, hay gặp một hoàn cảnh khách quan nào đó là nó lại hiện ra một một. Vậy là chỉ vài ngày nữa Ông sẽ để lại nơi mà ở đó Ông đã có những thăng năm chiến đấu hết sức sôi nổi Ở đó Ông đã gắn bó đời mình với một cô gái Con nhà khá giả ở một vùng tự do ven biển Phía nam tỉnh Bình Thuận Ông không sinh ra ở vùng đất này Quê ông ở gần xứ đạo Toàn tòng Tây Ninh Ông bỏ quê xuống Sài Gòn làm các nghề lơ xe Chạy xe ngựa bốc bác ở các biến cảng kiêm sống Quyết trí học lấy một cái nghề Nhưng chưa biết nghề gì Cách mạng tháng 8 bùng nổ, hàng triệu nhân dân Sài Gòn gia đình nổi dậy cướp chính quyền. Những chi đội giải phóng quân đầu tiên được thành lập. Vào chi đội giải phóng quân, chuẩn bị chiến đấu với quân Pháp đánh chiếm lại Sài Gòn với anh thanh niên Nguyễn Minh Châu, Nam Châu, là lẽ tự nhiên, là đương nhiên. Cách mạng là vì ông, là của ông, cho ông. Giải phóng quân là nơi tốt nhất, đúng nhất, hợp nhất để ông chiến đấu, để ông thể hiện khát vọng làm người, làm công dân một nước độc lập. Chi đội giải phong quân của ông chiến đấu ở mặt trận Cầu Thị Nghe, lôi dân đã thủ Đức, Biên Hòa, rồi Xuân Lộc, cuối cùng trụ lại ở Hàm Tân, Đừng Lá, Phan Thiết. Trung đội trưởng Nam Châu bắt đầu nổi tiếng với những trận đánh phục kích, tập kích, hóa trang đánh giữa ban ngày và cả đánh bằng cách độn thổ. Niềm xe mê đánh giặc có rắn từ trong máu. Năm 1947, trong một đợt đại đội hành quân về hoạt động vùng Hàm Tân, Đừng Lá, Trung đội Nam Châu đóng quân trong một gia đình khá giả. Cô gái lớn của ông chủ nhà mới ngoài 20 Có lẽ là cô gái đẹp nhất vùng Cô thường xuyên để ý tới Nam Châu Tư vẻ nhìn đến việc tiếp thêm một món thức ăn Trong bữa ăn đạm bạc của ban chỉ huy trung đội Nam Châu thấy cô gái thường xuyên để ý tới mình Trái tim trai trẻ của Nam Châu bỗng nhiên rung động Những ánh mắt thường xuyên tìm kiếm nhau Có lúc họ đứng nhìn nhau rất lâu Một bữa ba má và lũ em cô gái vắng nhà Nam Châu bị cảm cũng ở nhà một mình Nam Châu đang nằm trên giường xoa đầu thì thấy cô gái bước vào. Nam Châu ngồi bật dậy, đoán chắc cô gái muốn nói chuyện gì đây. Anh ngồi xuống ghế, hai tay khoanh trên chiếc bàn kê chính dàn giữa. Thường dùng làm bàn ăn cơm, uống nước, chuyện trò và tiếp khách. Cô gái đắn đo một chút đối đi tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cô nhìn Nam Châu đâm đâm và bất ngờ thốt lên. Anh Nam, tôi thương anh, tôi muốn lấy anh làm chồng. Hồi đó trai gái chưa quen xưng hô anh em với nhau Trái tim Nam Châu bỗng giật thoát lên Đôi như ngừng đập Sau đó tự nhiên đập liên hồi Nam Châu đỏ mặt Hít vào một hơi thật sâu Tránh trung đội trường nổi tiếng đánh giặc giỏi Không sợ trời, không sợ đất, không sợ giặc bỗng cả lăm trước mặt một cô gái Tôi... tôi... tôi cũng thương cô Thương lắm lắm Tôi cũng muốn lấy cô làm vợ Nam Châu đã lấy lại bình tĩnh Giọng bước run Nhưng tại sao cô muốn lấy tôi Gia đình tôi ở tận Tây Ninh trong đam bộ Nhà nghèo lắm Gia đình tôi không xứng với gia đình cô Chiến tranh vầy Gia đình xa ngái không quan trọng Tôi thương anh Anh thương tôi là được Cô gái tự tin Tôi thương anh vì anh đánh giặc giỏi Thật thà không nề hà bất cứ việc gì Tôi thấy anh em ai cũng quý mến anh Năm Châu chợt hỏi Với lỡ ba má cô không ưng thì sao Cô gái quả quyết Tôi ưng thì ba má tôi ưng Anh không thấy ba má tôi cũng quý mến anh đó sao Năm Châu bất ngờ Trứng những lời nói thẳng thắn Mộc mạc của cô gái Anh cảm thấy đây là một việc hệ trọng Anh hình dung nhanh đa cảnh chiến tranh đang ngày một ác liệt Anh thở nhẹ và dài Kháng chiến ngày một khó khăn Gian khổ Bộ đội nay đây mai đó Biết cô có chịu được không Cô gái đáp ngay không cần suy nghĩ Tôi theo được Tôi chịu được Nhiều đêm thức trắng tôi đã suy nghĩ kỹ Với những điều anh vừa nói Anh thưa về cấp trên của anh Còn tôi sẽ thưa về ba má Năm châu thực sự băng hoàng Chưa quyết định dứt khoát của cô gái Tình yêu ập đến như một tia sét Anh vừa mừng vừa lo vừa sợ Nhưng là con trai có chút máu yên hùng Những năm lần làm nghề tự do ở Sài Gòn Anh thấy mình phải chủ động Phải tỏ ra một chàng nam nhi biết yêu Anh đưa cả hai bàn tay to mập, đánh chóc cùng mình, nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ nhắn, đất trắng, những ngón tay tròn, dài, lằn, tưởng như có thể nuốt ngon được. Cô gái để yên đôi bàn tay mình trong đôi bàn tay Nam Châu. Nam Châu rất bất ngờ, đứng dậy úp mặt mình vào lòng hai bàn tay cô gái. Những giọt nước mặt nó ngồi, từ đâu trong tim gan trào ra, ướt đầm hai bàn tay cô gái. Cô gái búng gục đầu và bốn bàn tay đang đặt lên nhau khóc thu thích. Nam Châu báo cáo với cấp trên Cô gái thư chuyện với ba má Cấp trên đồng ý Ba má cô gái bằng lòng Đám cưới của họ đều tổ chức tại nhà cô gái vài tháng sau đó Sau tuần lễ nghỉ phép cưới bở Nam Châu lại cùng đồng đội đơn vị đông đuổi khắp tỉnh Bình Thuận Khi mũi né, khi đa vong phong Lục xuống khu Lê Hồng Phong Vùng tự do và là căn cứ luyện quân Năm 1952 Lực lượng vũ trang liên khu 5 phát triển mạnh Từ các tiểu đoàn độc lập tiến lên thành lập các trung đoàn cơ động. Nam Châu được Bộ Tư lệnh Liên khu điều ra giao chỉ huy một tiểu đoàn. trong chiến dịch Át Lăng của Pháp đánh đao vùng tự do Liên khu 5 tiểu đoàn của Nam Châu lập chiến công lớn. Sau chiến dịch Nam Châu được đề bạc trung đoàn phó trung đoàn chiến giáo hoạt động ở ba tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Xuân năm 1954, phối hợp với chiến dịch Điện Biên Phủ, Liên khu 5 mở chiến dịch Bắc Tây Nguyên. Lúc này, Nam Châu đã được đề bạt làm trung đoàn trưởng trung đoàn chiến giáo. Bộ chỉ huy quân viện chính pháp vội vàng đưa binh đoàn 100 vừa từ Triều Tiên về Việt Nam, hành quân bằng cơ giới theo đường 19 lên cứu nguy cho đồng bọn ở con Tum và Gia Lai. Bộ tư lệnh liên khu lệnh cho Nam Châu hành quân gấp, vận động tiêu diệt binh đoàn 100. Trận đánh diễn ra suốt 2 ngày hai đêm trên quốc lộ 19, trung đoàn chiến giáo của Nam Châu đầu trần chân đất, vũ khí từ súng trường đến súng cối. Đại liên đều là vũ khí thu được trong chiến dịch Atlang, trung đoàn đã chặn đầu quá đuôi, vận động tiến công quyết liệt vào bộ chỉ huy binh đoàn 100 của tên đại tá Lero. Tiêu diệt và bắt sống toàn bộ binh lính, sĩ quan của binh đoàn 100, cả đại tá Lero cũng bị bắt làm tù binh. Khi về trại tù binh, đại tá Lero để đạt một nguyện vọng duy nhất là cho gặp người chỉ huy đã tiêu diệt binh đoàn mình, bắt sống mình, được sự đồng ý của tư lệnh liên khu Nam Châu tới trại tù binh, những người có mặt kể rằng Kihlerdoy được giữ thiệu, người đứng trước mặt hắn là người đã chỉ huy trung đoàn 16, tiêu diệt hoàn toàn binh đoàn 100. Lơ Đầu há hốc mồm ngạc nhiên, thăng thốt giơ tay lên trời rồi kêu lên: "Ô ô ô, Chúa ơi, thật không thể tưởng tượng được, không thể như thế được." Lơ Đầu tái mặt, đỏ dàng như con gà bị chọc tiết. Trước mặt Lơ Đầu là một người đàn ông có khuôn mặt điển hình của một nông dân, mặt to, lông mày đậm, Miệng động, cầm vuông, đầu đội mũ nan có lưới ngụy trang. Bận bộ quần áo vải Sita, quần sắn lên gần đầu gối, chân đi dép lốp, lưng đeo chính chiếc tắt lưng và khẩu ru lô quả lơ râu. Lờ đầu không thể ngờ một đại tá quân đội Pháp, dòng dõi quý tộc, mới chân ướt chân đáo tới miền Trung Việt Nam. Chỉ trong một trận đã bị một tuyên trung đoàn trưởng chắc chắn xuất thân thường đông dân đánh bại. Một trung đoàn bộ binh tiêu diệt hoàn toàn một binh đoàn cơ rơi hóa. Trong một trận vận động tấn công trên đường 19, Xuân năm 54 được đặt ngang hàng với sự kiện tiêu diệt binh đoàn Lepa và Saktong trên đường số 4 trong chiến dịch biên giới năm 1950. Ông 5B cũng đến vị và vợ con tập kết Đa Bắc cuối năm 1954. Các đơn vị chủ lực của Liên khu 5 được biên chế thành hai sư đoàn chủ lực, sư đoàn 324 đóng ở Nghệ An và sư đoàn 305 đóng ở Phú Thọ. Trong chương trình xây dựng quân đội chính quy hiện đại sư đoàn 305 được biên chế lại thành lữ đoàn 305 và là lữ đoàn dù đầu tiên của quân đội nhân dân. Năm 1958, ông Nam Châu, được phong quân hàm thượng tá, được cử làm tư lệnh lữ đoàn dù 305. Ở cương vị chỉ huy chưa được bao lâu, ông được cấp trên cho sang Trung Quốc học ở Học viện Quân sự cấp cao cùng nhiều sĩ quan cao cấp khác. Quân giải phóng Trung Quốc đã trực tiếp đánh nhau với Mỹ ở Triều Tiên Nên phần lớn nội dung học tập là nghiên cứu về chiến lược, chiến dịch, chiến thuật, kỹ thuật, vũ khí, chỗ mạnh và chủ yếu của quân đội Mỹ. Những bài học là những kinh nghiệm thực tế rút ra từ cuộc chiến tranh ở Triều Tiên. Nhà trường cho đoàn học viên sĩ quan của quân Việt Nam sang Triều Tiên tham quan thực địa, đặc biệt nghiên cứu kỹ chiến dịch Thượng Cam Lĩnh. Trong chiến dịch này, Mỹ thất bại, buộc phải chấp nhận đàm phán, đi tới ký hiệp định bàn môn điểm chia cắt hai miền Nam Triều Tiên ở bị tuyên bà tám đưa hai miền Nam Bắc Triều Tiên trở lại hiện trạng tháng 8 năm 1945 trong những năm tháng kháng chiến trong Pháp Nam Châu không được học một lớp quân sự nào từ chiến sĩ lên đến trung đoàn trưởng chứng lớp của ông là thực tế chiến tranh là kinh nghiệm qua hàng trăm trận đánh là tinh thần dũng cảm và năng khiếu quân sự nên khi được sang Trung Quốc học tập Nam Châu giôn hết sức để thu nhận bài giảng về lý luận quân sự cách mạng về tổ chức chiến tranh tiến hành chiến tranh về chiến lược chiến tranh, nghệ thuật tổ chức, chỉ huy chiến dịch và chiến đấu. Nhờ có thực tế phong phú trong chiến đấu, giờ được trang bị thêm lý luận cơ bản, Nam Châu thấy đầu óc mình được sáng láng, mở mang. Ông có cảm tưởng thực tế chiến đấu và lý luận cơ bản như đôi chân của cơ thể. Nó bổ sung cho nhau, nó tạo ra sự cân bằng cho bước đi, được mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn. Ký thuốc khóa học, Nam Châu không ở lại cùng đoàn đi tham quan theo chương trình. Ông xin về nước sớm, Những tin tức nghe qua đài, đọc thư của bạn bè ở trong nước cử sang làm ông nóng ruột. Ông đáp chuyến tàu lên bận Bắc Kinh, Hà Nội, về ngay hôm sau. Sau 2 ngày, 2 đêm, tàu tới ga hàng cỏ, ông về nhà ngay. Hôm sau, ông tới trạm sao và gọi điện vào Cục Tác Chiến báo cáo ông đã về nước. Người nghe điện thoại của Cục Tác Chiến có vẻ ngạc nhiên, bảo ông chờ ở máy. Một lát, ông được thông báo rằng ông được nghỉ phép tại nhà 10 ngày, sau đó Thủ trưởng Cục sẽ làm việc với ông. Tin nằm châu về nước, lan nhanh trong đồng cấp, bạn bè lan tới cán bộ và chiến sĩ đơn vị. Hai ngày sau, ông đã phải liên tiếp, tiếp chuyện cán bộ và chiến sĩ đơn vị đến thăm. Sau vài câu hỏi thăm chuyện học tập và sức khỏe, họ đặt ra một loạt câu hỏi. Hai năm học tập ở nước ngoài, thủ trưởng có biết tình hình ở miền Nam không ạ? Biết, nhưng không cụ thể lắm. Mỹ diệm cư tuyển hiệp thương, tổng tuyển cử, sẽ bỏ hiệp định Geneva. Đem máy chém đi khắp miền Nam chặt đầu những người kháng chiến Máu đồng chí đồng bào chảy không biết bao nhiêu mà kể Tực nước vỡ bờ Nhân dân đã tiến hành cuộc đồng khởi Thủ trường có biết không ạ? Biết Biết nên tôi đã không ở lại đi tham quan mà xin về nước đây Vậy tại sao trên lại dài thể lữ đoàn Lại điều động chúng tôi đi công trường Nông trường chuyển ngành sang nhiều cơ quan khác ạ Cả đồng chí nên nhớ miền Bắc đang trong giai đoạn khôi phục nền kinh tế sau chiến tranh Các đồng chí phải góp công sức miền Bắc phải thành hậu phương lớn cho miền Nam Chúng tôi hiểu chủ trương xây dựng miền Bắc Biến miền Bắc thành căn cứ địa cho cả nước Có nhiều cách làm Nhưng việc giải thể nhiều đơn vị miền Nam Thì chúng tôi không thông Đề nghị thủ trưởng báo cáo lên cấp trên Điều động chúng tôi trở lại quân đội Thành lập lại các đơn vị Để chúng tôi về chiến trường cùng đồng chí Đồng bào chiến đấu Nếu cấp trên không cho chúng tôi trở lại quân đội Chúng tôi sẽ tự động rời bỏ công trường, nông trường Chúng tôi sẽ tổ chức thành tiểu đội, trung đội bí mật về miền Nam chiến đấu Trở lại chiến trường chiến đấu thì không phạm tội phải không thủ trưởng Ông Nam Châu không ngờ tình hình tư tưởng của anh em bức xúc đến như vậy Nhưng ông xua tay Làm như các đồng chí vừa nói là vô tổ chức, vô kỷ luật Tự động rời bỏ nơi đang công tác là phạm tội đảo ngũ Tự động tổ chức tiểu đội, trung đội bí mật và miền Nam là manh động Dù động cơ không có gì sai trái Các đồng chí phải tin ở trên, trung ương đã có nghị quyết 10 năm, trước sau sớm muộn các đồng chí cũng sẽ trở lại chiến trường, chỉ lo các đồng chí không đủ sức khỏe, chỉ sợ các đồng chí không có tinh thần. Trong khi chờ đợi, phải làm việc cho tốt, phải lo rèn luyện thể lực, đừng quên học tập kỹ thuật chiến thuật. Tiến anh em về rồi, ông năm bắt đầu tìm hiểu kỹ tình hình trong suốt 2 năm ông ở nước ngoài. Ông biết không chỉ lữ đoàn 305 giải thể, một số trung đoàn, sư đoàn miền nam khác cũng giải thể. phần lớn cán bộ chiến sĩ chuyển ngành làm việc trong các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương. một số lớn cán bộ chiến sĩ cấp thấp chuyển sang làm nông trường, công trường, thực hiện chiến lược hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, chuẩn bị đưa miền bắc tiến lên xã hội chủ nghĩa. một số cán bộ chiến sĩ có năng lực, năng khiếu có triển vọng cho đi học các trường quân sự trong nước, ngoài nước. ông cho rằng việc phục viên tám vạn quân người miền bắc là đúng là cần thiết. Ưu tiên số 1 của miền Bắc lúc này là phục hồi và phát triển kinh tế, bởi sức người sức của đã động viên hết cho kháng chiến trong Pháp. Nhưng việc giải thể một số trung đoàn sư đoàn miền Nam tập kết trong lúc Ngô Đình Diệm đã sẽ bỏ hiệp nghị Geneva, cự tuyệt hiệp thương tổng tuyển cử, ban hành luật 10 năm 9, lấy mấy chém đi khắp miền Nam chặt đầu những người cộng sản, những người kháng chiến đàn áp dã man nhân dân đòi hiệp thương tổng tuyển cử thì việc giải thể oát đó theo ông là không đúng, là vội vàng là có trọng phục hồi kinh tế nhưng quyền chiến lược lâu dài giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc. Theo ông, thay vì giải thể, nên tổ chức lại các sư đoàn thành các lữ đoàn đặc biệt tiến hành lựa chọn kỹ càng cán bộ chiến sĩ có sức khỏe, có kỹ năng chỉ huy và chiến đấu, có chương trình học tập và huấn luyện riêng, tạo nên những lữ đoàn đa năng trong tác chiến. Tác chiến ở vùng rừng núi, ở nông thôn, ở thành thị. Tác chiến độc lập và tác chiến phối hợp trong tình hình kinh tế miền Bắc và tình hình chung. Việc xây dựng lữ đoàn dù là chưa cần thiết Nhưng xây dựng 305 Thành một lữ đoàn cơ động tác chiến trong mọi hoàn cảnh Mọi điều kiện lại rất cần thiết Ông đem những suy nghĩ của mình tâm sự Trao đổi với bạn bè đồng cấp Cùng chiến trường Ai cũng đồng tình Họ đều có suy nghĩ giống ông Nhưng không ai dám có ý kiến phản ánh lên cấp trên Ông nói với bạn bè rằng Không lâu nữa Thế nào cũng phải gọi lại phần lớn anh em Đã đà công trường, nông trường, trở lại quân đội huấn luyện lại và chính họ sẽ là những cán bộ chiến sĩ đầu tiên trở lại chiến trường khi miền Nam chuyển sang giai đoạn chiến đấu mới. Thực tế cho thấy từ sau đồng khởi, qua năm 1960, 1961, 1962, một số lớn cán bộ chiến sĩ miền Nam đã theo đường mòn Hồ Chí Minh trở về chiến trường cũ của mình. Sang năm 1963 cho đến nay, cuối năm 1965, nhiều tiểu đoàn, trung đoàn của các sư đoàn chính quy miền Bắc đã nối nhau vào các chiến trường Việc tổ chức và xây dựng quân đội từ năm 1955 đến năm 1960, theo ông có những thiếu sót, thậm chí sai lầm. Sau này, lịch sử cần phải phân tích, xem xét. Từ thực tế đó, ông rút ra một kết luận rằng, trong một tình hình cụ thể nào đó, cấp dưới có khi có ý kiến và suy nghĩ đúng hơn cấp trên. Bây giờ, ông đừng ra nhiệm vụ đứng đầu một quân khu, một chiến trường sao rôi, bị chia cắt với Trung ương, với miền. Ông tự dặn mình phải nghiêm túc và chín chắn trong việc chấp hành nhiệm vụ trên giao, nhưng lại phải độc lập, sáng tạo trong thực tế và hoàn cảnh của chiến trường, không giáo điều, không kinh nghiệm chủ nghĩa, không máy móc, sơ cứng và đặc biệt không được duy ý chí. Vẫn như mọi đêm, Khôi lại bấm đèn pin đến bên vóng của ông kiểm tra xem có đánh không, lại nhỏ nhẹ. Chú Năm ngủ đi, chú nghĩ hoài vậy suốt đêm sao? Ngày mai vừa dốc long đầu rồi, chú Năm ơi! Mình khỏe mà, cậu về ngủ đi, mình sẽ ngủ ngay bây giờ. Ông nằm ngồi dậy, bước tới phía sau vống cho thái khoản nước thừa, tiếng nước đổ đau đao trên lá ủ, có tiếng một con mang tác đầu phía bên trái đất gần, xa hơn là tiếng đôi chim bắt câu chói cột đang tha thiết gọi nhau, tìm nhau trong đêm đen mênh mông và huyền bí của rừng già. Các bạn vừa nghe xong, tập số 1 của quân tiểu thuyết chính tranh mang tựa đề Ngày đất dài của tác giả Nam Hà qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo.